Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạn họ đều là những người bạn tốt mà tôi đã quen biết nhiều năm qua. Hắn đứng ở trước mặt cổ cô, nghĩ đến bộ dạng kiên quyết muốn ly hôn cổ cô vào 6 năm trước. Khi đó cô không hề khóc, cả người bỗng lạnh giống như lạ băng. Vậy cô để tôi ở đâu? Năm đó khi cô rời khỏi tôi đi, cô đã từng khóc chưa? Cô trưng mắt nhìn hắn, nói cái gì cũng không nên lời. Vẻ mặt của hắn thật là nghiêm túc, hoàn toàn không hề có nửa điểm muốn trêu đùa trong ánh mắt. Hắn vẫn còn muốn hỏi về vấn đề này Cô cúi đầu đáp Chuyện quá khứ Em đã quên sao Cái kia đều là chuyện quá khứ cả Cô luống cướng nhìn xung quanh Chính là không dám nhìn hắn Chính là lặp lại cùng một câu Cho nên em đã quên Hắn kiên quyết muốn hỏi lại đáp án Lương nhược Du bị bắt buộc liền có một chút luống cướng Cô không kiên nhẫn nói Tôi không còn là gì của anh nữa Anh cũng không cần cứ phải cây sợ như vậy Huống hổ đây, đấy là chuyện quá khứ Có rời lệ rồi thì sao Không rời lệ thì sao Anh chỉ cần chăm sóc cho bạn gái của anh tốt là được rồi Đừng tới trong non tôi, có thể chứ Nói rồi cô đẩy hắn ra kiên trì rời đi Kỳ mại khải nhìn bóng sáng vỡ trước rời đi Trong lòng liền thờ dài thì Thảo tự nói Anh thực sự là muốn biết Năm đó em có vì anh mà rơi nước mắt hay không Lương Nhật Du trên miệng vẫn nở nụ cười Cùng cho hai bạn bè ở phía xung quanh Mỹ Hòa vừa lúc nãy cũng nhìn thấy cuộc nói chuyện ngắn ngủi của bạn tốt Cũng nhìn đến về mặt đầy uy khuất của Nhạc Du Làm sao vậy? Lương Nhạc Du làm mặt quỷ Bị đại luật rơi chất vấn Chất vấn cái gì chứ? Không phải sẽ cùng hắn quay về Đài Bắc sao? Lại còn có chuyện gì cần nói nữa chứ? Mỹ Hòa vô cùng thức giận Cho dù ba ba của tiểu vũ So với diễn viên ở trong phim điện ảnh còn đẹp trai hơn Nhưng là hắn kiên quyết mang Nhạc Du quay về Đài Bắc Cho nên bây giờ cô thật là chán ghét hắn hắn hỏi mình năm đó ly hôn cho đến Hoa Liên. Có hay không là vì hắn mà chảy nước mắt? Cái gì? Biểu tình của Hoa Mỹ thật là khoa trương. Lương Nhật Du nhún nhún vai nói, thật là kỳ quái đi. Vậy thì cậu trả lời hắn như thế nào? Mình nói mình quên rồi. Mỹ Hoa cất tiếng cười to, cậu định làm chán tức chết sao hả? Hắn hẳn là không vui đi. Lương Nhật Du thở dài. Hai người ở Hoa Liên cặp mặt nhưng mỗi ngày lại luôn cãi nhau chẳng lẽ quay về đại bác cũng vẫn muốn như vậy hay sao chuyện ly hôn trước kia chỉ vì chuyện gì mà bất đồng nhỉ khi đó liền là bởi vì mỗi ngày hắn không xuất hiện cho nên mới ly hôn đi nhưng mà cậu có chảy nước mắt sao lường nhược du trừng mắt nhìn cô rống có sao bị hoa nhìn bạn tốt bỏ đi cô chỉ cảm thấy nam nhân quần nhược du thật là ngốc cô ấy đẹp như vậy khiến ai cũng phải khen khi chất thanh lịch vóc người đẹp không ai phản nổi sự nghiệp có còn là một tay chùa nghệ giỏi một nữ nhân như vậy mà ba ba tiểu vũ liền cứ như vậy mà bơn tay sao chuyện đã nhiều năm như vậy lương nghiệp du có điểm kháng cự không lại mà muốn đáp tò mò rồi nhá cô dãy rủa vì cái gì mà rời xa nhau cho dù nguyên nhân là gì đó đều là một vết thương cho lành miệng huống hồ vết thương kia còn có một vết thương khó lành giờ lệ đại biểu là không tha có đúng hay không lương nghiệp du nhẹ nhàng nói Không chú ý tới việc khi mình nói chuyện, Kỳ Mạch Khải liền đứng ở phía sau. Cũng bởi vì lên tiếc, bởi vì lưu luyến. Những năm gần đây mình mới không thể tiếp nhận người khác. Đừng nói có hay không, không rơi lệ. Năm đó mình đã khóc suốt một tuần, toàn tưởng rằng đôi mắt có thể bị mù. Cuối cùng bị ca ca cùng với tỷ tỷ bắt đến khám khoa mắt đó. Kỳ Mạch Khải dừng bước, nhìn bóng sáng rời đi của nhược Du và Bằng Hữu, mạng khiếp sợ đến nỗi nói không ra lời. Hắn nghĩ đến cô năm đó có thể nhẫn tâm đưa ra lời ly hôn. Tiêu sai nói chuyện ly hôn, quyết đoán nói lời ly hôn là bởi vì cô đối với hắn đã không còn tình cảm. Sau năm trước bọn họ là có vấn đề. Nhưng hắn thủy chung không hiểu được nguyên nhân nhược dù nói ly hôn cho nên vẫn không chịu gật đầu. Thẳng đến khi cô lấy cái chết ra bức hắn, hắn mới đáp ứng ly hôn, đồng thời cũng không muốn tha thứ cho cô. Nhưng khi đe đến lời nói kêu của cô, thì trong lòng hắn lại có điểm lặn. Cảm thấy sự tình không đơn giản như là hắn nghĩ. Mekana, thời gian cũng không sai biệt lắm đi. Hạ Lâm đi đến bên cạnh hắn nhắc nhở nói. Hôm nay những người tới ở đây cô đều không quen ai cả. Cho nên vẫn trốn ở trong phòng. Chờ đến giờ mới xuống lầu. Làm sao vậy chứ? Cô ta xem vẻ kiếp sợ trên mặt của bạn trai mình. Kỳ Mại Khải lấy lại tinh thần trầm giọng nói. Không có việc gì cả. Hắn đưa mắt nhìn vợ trước. Cô đang ngờ đầu cùng Lâm Dân San nói chuyện. Thân mặt ôm lấy cánh tay của hắn, đầu có điểm nghiêng, biểu tình trên mặt giống như là làm nũng. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Ai đi nhắc nhở mẹ tiểu phu đã đến giờ. Hắn còn không xác định được suốt cuộc vợ trước của hắn đang suy nghĩ gì, còn xác được chính mình muốn dùng phương thức nào cùng với cô ở chung. Khắc... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net